Điệp vụ hoa sen, chương thứ nhất Lỗi hẹn Bóng đèn, giả vờ dừng chân trước một cửa hàng đồ đồng Ngắm những cái lư hương Mâm nồi và dụng cụ vặt vãn bóng loáng Chất thành đông lớn Choán gần hết lề đường Một con đường chật trội Gập gền xoái đá Nếu là du khách Thì những tiếm đồ đồng ở đây Có thể hấp dẫn nhiều người Đi mòn gót giày khắp thế giới Vẫn chưa tìm thấy Nơi nào có đồ đồng khéo tay hơn Nhưng bóng đèn lại sinh trưởng ở đây Lớn lên ở đây Và hoạt động ở đây Hắn không thể không biết đến tài năng độc nhất vô nhị của thợ đồng Nepal. Dừng chân như vậy, hắn có thể gây ra sự ngờ vực, vì từ nãy đến giờ hắn có lên tính là bị mật vụ bám sát. Tuy nhiên, bóng đen không còn cách kiểm soát nào khác nữa. Những tiệm đồ đồng trong thành phố thường tập trung dọc theo tân lộ, con đường đông đúc nhất. Tiệm đồ đồng hắn vừa ghé là tiệm cuối cùng, trước khi hắn dấn thân vào khu buôn bán, cổ xưa và nghèo nàn. Tia sáng của ban ngày sắp tắt, loáng thoáng trên những chiếc mâm đồng to lớn, phản chiếu cảnh vật chung quanh, rõ ràng không thua gương soi tráng thủy ngân. Bóng đen không nhận thấy điều gì khả nghi. hắn thở vào, liếc nhìn lần nữa những con bò cái nhẫn nha giữa đường, bên cạnh những đứa trẻ bụng ỏng điếp beo và đàn chó gầy đét đang chạy rông. hắn rẽ nhanh sang bên trái. Canh cứ vào thời khắc, thì trời còn sớm. Bên kia rặng hy mã lạp sơn, phải một giờ đồng hồ nữa. Mặt trời mới lặn, ở đây ban đêm xuống thật lẹ. Chiều chưa đổ, hoàng hôn đã vèo tới. Rồi những giải mây đen vần vũ kéo lại, chụp mặt xuống đầu thành phố. Thành phố Kathmandu, thủ đô vương quốc Nepal, ban đêm xuống thật lẹ, là vì tứ phía bị núi bao vây. Những đỉnh núi có băng tuyết quanh năm. Gọi là thủ đô cho ai, chứ thực ra, Kathmandu chỉ là một thông lũng bé nhỏ, hình trôn chảo, bảy khu nhà cửa lẫn lộn với đền chùa, thắng tích lập trên bảy ngọn đồi tròn triệu, hầu như xa cách nhau hàng ngày đường, hầu như xa cách với đời sống loài người. Giữa hoàng hôn vội vàng và khung cảnh xa cách của một thị trấn buồn tẻ, bóng đen đột nhiên cảm thấy cô đơn, khác với phần đông của 10 triệu dân Nepal cũng như 100.000 dân ở Kathmandu, bóng đen từng được học hành. Xuất ngoại qua ông Mỹ, đắm vùi trong nếp sống tiện nghi và khoa học Tây Phương, hắn phải về nước để hoàn thành một nhiệm vụ do hoàng tộc giao phó. Trong suốt một thế kỷ, ngai vàng Nepal bị một dòng họ thừa tướng tra truyền con nối lấn át, tương tự tào tháo bên Trung Quốc. Mãi đến năm 1950, nhà vua mới thoát khỏi cảnh cá chậu chim lồng dành lại vương quyền trong tay dòng họ Rana. Nhưng tình trạng không sáng sủa được bao lâu, kẻ thù ở trong và ngoài nước lén lút bắt tay nhau nhằm gây ra biến loạn, đó là những lời tâm huyết của một nhân vật hoàng tộc. Anh về đi, anh nên về đi, tổ quốc đang cần ăn đức vua đang cần ăn tướng giết bỏ được xuyên xích của dòng họ Rana, không ngờ một lũ tiếng quyền khác lại xuất hiện, bọn này còn đông hơn, khôn hơn, nhất là mặn hơn vì được ngoại bang bí mật giúp đỡ. Anh có bằng cấp chuyên môn, nhân tài như anh rất hiếm. Phương Tri, anh lại là bạn nhỏ của hoàng tử Bô Kha. vua cha đã trọng tuổi. Chẳng bao lâu nữa Bô Kha lên nối ngôi, anh còn rụt rè, ê ngại gì nữa. Về đi, anh nên về đi. Theo lời khuyên, hắn hồi hương. Sự thật không diễn ra như hắn mong đợi. Phe tiếm quyền nắm hết các chức vụ nằm cốt. Hắn bị nhét vào một căn phòng, ngồi chơi sơi nước. Chưa đủ. Người ta còn dòm ngó mọi cử chỉ lớn nhỏ của hắn Người ta tìm cách hành hạ hắn Hắn nghĩ nát óc Không tìm ra phương kế Đào tẩu thì dễ Xong mang lại sự hùng hậu cho hoàng tộc Là điều quá khó Hắn sự nhớ bài học lịch sử của năm 1950 Móc nối với tình báo Mỹ Sau bao nhiêu chờ trong e ấp Banh khoanh đề nghị Cầu cứu khẩn cấp của hắn Đến tai trung ương CIA Họ lặng lẽ mở cuộc điều tra tại chỗ Điều tra như thế nào, hắn không biết, hắn chỉ biết là CIA gửi đặc phái viên đến tận Kathmandu gặp hắn, đặc phái viên này có toàn quyền quyết định tại chỗ. Tối nay, hắn đến nơi hẹn với người ấy. Hắn ra đi từ xế trưa, ghé nhà bạn chơi, trò chuyện tầm phào, uống rượu giải sầu, rồi một mình tán bộ trong thành phố. Hắn luôn luôn kiểm soát sau lưng. Khi trời sầm tối, cũng là khi hắn đến gần ngôi đền ba tầng, có những tháp đế vuông đỉnh nhọn và mỗi cận tháp có một cặp mắt long lên sòng sọc. Thủ đô Kathmandu nhanh nhãn đêm chùa, có những cặp mắt giả long sòng sọc, đêm ngày như muốn xuyên thấu lòng người. Trời đã tối hẳn, ánh điện vàng vọt chỉ lan man trên đường lớn, không lọt được vào đến đây. Bóng đèn bắt đầu vững dạ hơn. Hắn nép sát vào tường, quan sát kỹ càng hai phía, nước miếng rêu đầy miệng, cơ thể hắn đang réo gọi chất khói say. Tục truyền, thần Vitnu được phái xuống trần để gác lọc nước biển, cất chế thành Arita. Một thứ nước uống trường sinh bất lão thông dụng trên tiền giới. Ngài hóa làm con rùa khổng lồ, đeo trên lưng một cái máy hình tròn và ngập xuống biển. Cái máy quay như chóng chóng, dần dần nước mắt biến ra Amrita đồng thời trên mai rùa mọc ra những cái lông nhỏ, và những sợi lông thần này theo sóng dạt vào bờ. Mỗi sợi lông mắc cạn nơi bãi cát, Hóa ra thành một giống cây khác thường có đặc tính làm nhiêu ưu phiền. Người Ấn đặt tên là cây Ananda, tức là cây nguồn sống. Tối nay, hắn đến nơi hẹn với đặc phái viên CIA để tìm nguồn sống. Hắn bất giác, mường tượng tới người đàn ông, đội lốt hippie mà hắn chưa hề biết mặt. Gã đàn ông hippie ngồi xếp bằng tròn trên sân đền. Gã ngồi kiết già, theo kiểu Ấn Độ như thế đã lâu, Từ lúc ánh nắng còn gây gắt chiếu xuyên qua những lùm lá bồ đề rậm rạp xuống nền sân bằng đá trắng, giờ đây bóng tối đang trở lại với ngôi đền rộng minh mông. Gã hippie không ngủ gà ngủ gật như nhiều người qua đây lầm tưởng, gã vẫn tình khô. Cái cảnh những thanh niên tây phương phục sức lố lăng, bừa bãi bệnh thiểu ngồi nằm la liệt hoặc thách thẻo cầu bơ cầu bớt bên trong thành phố Kathmandu không phải là sự việc hãn hữu. Dần hippie chán ghét nếp sống khoa học. Họ bị nền văn minh Thái Tây xua đuổi, đã kéo nhau đến hàng đoàn hàng lũ. Vì ở đây, họ muốn hút, họ muốn làm gì tùy ý. Họ có thể làm người hành khách dọc đường, họ có thể yêu đương tự do, có thể tìm thấy những vẻ đẹp thiên nhiên không nơi nào có. Thật vậy, Nepal là nước mới, mặc dù nó đã có chỗ đứng hạnh hỏi từ nhiều thế kỷ trên bản đồ thế giới. Nó là nước mới, vì từ nhiều thế kỷ nay, nó sống riêng biệt một mình, không tiếp rước bất cứ người khách lạ nào. Mãi đến năm 1956, tình trạng bế quan tòa cảng mới chấm dứt, toán du khách đầu tiên được nhập nội do sự chấp thuật đặc biệt của nhà vua, gồm những quá phụ Mỹ, tóc muối tiêu, gần 300 cu ly khiêng gánh lavabo để bể tắm, gạch bông và dụng cụ vệ sinh, vượt qua núi Hy Mã, sửa soạn nơi ăn trốn nghỉ cho toán nữ du khách. Cùng đi với toán nữ du khách ấy, dĩ nhiên phải có nhân viên CIA. Sau đoàn quá phụ Mỹ đến những nhóm chuyên viên trèo núi người Âu Châu râu tóc xồm xoàm, rồi đến các vương tôn công tử tiền rừng bạc biển, quen sống trên nhung gấm, quen xây dịch bằng phản lực cơ hãng nhất, rồi sau cùng là đến dân hippie. Gã hippie đang ngồi kiết già là nhân viên CIA. Đây không phải là lần thứ nhất gã tới Nepal. Những chuyến trước gã ngự máy bay đàng hoàng đáp xuống trường bay Gosa, Máy ảnh đeo vai lũng lắng, đầu đội mũ rơm, rửa mặt khuất sau cặp kiếng mát. Thời thượng, gã tạt qua tòa đại sứ, thu nhập tin tức, trao đổi vài lời với CIA địa phương, rồi vù lên phi cơ. Gã không khoái Nepal bằng bầu không khí hướng lạc cuồng loạn của Đông Kinh hoặc Hồng Kông. Chỉ ngắm các nữ tiếp viên hàng không quấn Sari cũng đủ chán. Chán hơn nữa là phải ngập loại kẹo ngọt pha lẫn tiêu sọ cay xè mà các cô mời khách. Nhất là những miếng câu trầu dùng thay cho kẹo sinh quâm Không khoái, gã vẫn phải đến Gã thoát được cái nợ máy bay Xong di chuyển đường bộ lại khổ gấp trăm lần Vì là hippie với lưới sống giang hồ Cầu xương điếm cỏ Thì làm gì có tiền mà ngự con chim sắt sang trọng Gã đành cỏng lưng quốc bộ Gần 20 ngày trèo đèo lỗi suối cam go Bàn chân xưng vù, gân cốt mỏi nhừ Trên thông hành, gã không mang quốc tịch Mỹ Tùy gã là dân Mỹ trăm phần trăm và đã ăn lương tình báo Mỹ từ thuở còn mày đúng quần trên ghế trường đại học. Nghề nghiệp của gã là văn sĩ. Gã không thuộc lấy một bài thơ nào. Gã lười đọc tiểu thuyết kinh khủng. Sở dĩ gã mang nghiệp văn là để lọt qua mắt mật vụ dễ dàng. Gã để râu tóc dài ngoằng, phần vì gã là hippie, phần khác vì sợ một thẩm sát viên mật vụ tinh quái nào đó nhận diện. Gã mang theo trong đống quần áo dơ giấy một da tài lớn. Gia tài này là một sắp đô la, toàn giấy 100, một sắp chi phiếu du hành và hai cái vòng nhẫn hột xoàn. Gã được quyền tiêu xài hết tiền, gã còn được quyền bán hết kim cương, tất cả gộp lại gần 100.000 Mỹ Kim. Gã bay thẳng một mặt từ Hoa Thịnh Đốn đến Tân Đề Ly, thủ phủ của Ấn Độ. Gã ngủ lại một đêm rồi lên đường đi Nepal. Trước giờ khởi hành, gã được dẫn tới gặp ông giám đốc trú sứ CIA. Một trăm ngàn Mỹ Kim như đã biết là món tiền rất lớn, gần bằng lương của anh trong một năm. Tôi phục vụ tại đây đã lâu, chưa lần nào được tự do xuất ngân, xài một chục đô la cũng phải xin phép, chứ đừng nói tới cả trăm ngàn đô la. Lần này thì khác, anh được toàn quyền sử dụng. Nhiệm vụ của anh thật nhàn mà cũng thật khó, thật dễ mà cũng thật vất vả. Thật nhàn vì anh chỉ cần đến nơi, dựa vào bán cấm nang mà tôi đã trao để tìm cách giáp mặt B12. Sinh tố B12 Chẳng hiểu tại sao người ta lại đặt bí ăn cho y là B12 Một loại vitamin cần thiết Một loại thuốc bổ máu nữa Nghĩ cho cùng thì chuyến đi Nepal này cũng là thang thuốc bổ Cho riêng tôi hay là cho tổ chức Cả hai Mặc đồ lớn trích trọng, cô cồn, cà vẹt đen bóng soi gương mãi như thế này phát ngán Còn gì thú bằng mặc đồ hippie, tự do sống một thời gian Không bị kiểm soát về tinh thần và vật chất Miễn Hồ không bỏ xác lại, phải không, thưa ông giám đốc? Anh nói đúng, công tác của anh thật khó, thật vất hóa là thế. Đến nơi tiếp xúc với B-12, tìm hiểu tình hình rồi ra về chỉ là chuyện dễ, nếu không có sự hiện diện làm nổi gai ốc của tướng khẩu cầm. Chỉ huy trưởng mật vụ sao? truyền nguyên tắc, Nepal là nước nhỏ, nằm gọn giữa hai nước lớn là Trung Hoa và Ấn Độ. Quân đội lèo tèo, cảnh sát công an lèo tèo, phe chống đối cũng lèo tèo. Ngoại bang chẳng ai thèm thường nên không thể có một cơ quan bí mật dữ dành chuyên theo dõi bắt bớ, tra tấn em giữ khủng bố thường được kêu là sở mật vụ. Khốn nội, nó lại có. Tại Nepal, có một sở mật vụ với đầy đủ quyền hạn và ý nghĩa của hai chữ mật vụ. sợ bên ngoài đấy, nó được ngụy trang là phòng du lịch quốc gia, chả vì du lịch được nâng lên hàng quốc sách. Nó chuyên rình mò du khách sao? Phòng du lịch quốc gia chỉ có từ 5 đến 10 nhân viên lo về du khách. Kỳ dư là mật vụ chính cộng. Đúng ra nó là công cụ của thiếu tướng khẩu cầm. Ông tướng này nuôi tham vọng cướp quyền. Hiện giờ chúng ta chỉ biết rất ít. B-12 sẽ giúp ăn nắm vững vấn đề. Đàn em của tướng khẩu cầm đông như kiến cỏ Ở đâu cũng có và được huấn luyện kỹ thuật chú đáo, nên anh cần gia tăng sự thật rộng. Ông giám đốc trú sứ CIA ngân nói vì đâu đây có tính đàn khẩu cầm. Bỗng dưng ông phá lên cười. Dạ, chắc ông giám đốc lại nhớ đến ông tướng Khẩu Cầm. Ừ, Khẩu Cầm là tên cúng cơm, chứ không phải là hỗn danh của ông ta đâu. Cái tên du dương này cũng có một lai lịch thú vị. Anh ghé Nepal, thiết tưởng cũng nên biết tới Naryan, tiểu vương của một vùng vô danh tiểu tốt. Sau dùng ngư lược chiếm được quyền binh, tự phong làm vua. Vua Naryan rất nghiệt ngã đối với kẻ phản nghịch nhưng lại có một lối trừng phạt độc đáo. Tội nặng thì chém đầu đã đành, còn tội nhẹ thì cắt mũi. Ông sai hành hình tội nhân tại một nơi cắt các Kathmandu 10 cây số nơi đó sau này được đặt tên là Thị trấn Những Người Bị Cắt Mũi. Ông mê nhạc và chơi nhạc thật giỏi, nên ban một ngoại lệ. Tội nhân nào biết sử dụng nhạc khí thì được miễn cắt mũi. Tướng khẩu cầm xuất thân từ một gia đình đối lập với vua Narean bị bắt và được miễn hình phạt cắt mũi nhờ có biệt tài về ấm nhạc. Để đánh dấu sự may mắn này, con cháu đều mang tên các nhà khí, tướng khẩu cầm coi CIA là cựu địch, rơi vào tay ông ta là chết chắc. Chết chắc, chết chắc, gã hippie nhân viên CIA luôn luôn nghĩ tới điều đó, ngay từ sau khi đặt chân đến Kathmandu, gã đã mở rộng tay và mắt. Một đoàn hippie từ Ấu Châu tới, sống chui rút trong những phòng trọ rẻ tiền, tùy có cả trăm ngàn đô la, gã phải bấm bụng. Chọn một nhà ngủ bẩn thỉu siêu vẹo, không có buồn riêng. Mấy chục cái ghế bố sơ sát xếp thành hàng dài, hành lý đồ đoàn của khách vứt lộn nhổn dưới chân. Nước tắm thì hầu như không có. Và lại, đã là dân hippie thì cần gì nước, cần gì sạch sẽ. Thực đơn gồm võn vẹn một món cà ri nguội lắc. chiều với một thứ nước trà lắc ngắt không chút mùi vị. Ai bảo nhân viên gián điệp là sung sướng, phe phỡn như ông Hoàng. Cùng là người Mỹ mà đồng hương của gã nghiên ngang lấy phòng điều hòa khí hậu ở Đệ Nhất Lữ Quán, có hồ tắm mát mẻ và bao tiệt nghi niên thơ, nhà trọ của gã hippie, tọa lạc trong khu tiểu công nghệ, những thợ đồ gốm bưng cả đất sét và dụng cụ ra giữa đường nhồi nắt, bất chấp sự lưu thông, đầu đường có một vòi nước công cộng thì đàn bà đến giặt dũ, nhuộm vải, nước màu đổ ra tung tué, thợ đồng khẽ nệ khiêng chuông và tượng Phật vừa lấy từ lò nung ra, Còn đó rực để dội nước vào cho nguội Gã hippie không còn nghe tiếng búa đập in in Tiếng dũa mài rèn rẹt Tiếng chó sùa ăn ẵng Tiếng đồ nghịch bibo của trẻ con Và tiếng trò chuyện như bắp rang của người lớn Vì trời đã tối Thay vào đó là tiếng mõ và tiếng tung kinh rì rầm từ cuối sân vọng lại Nơi gã đang ngồi thiền Là một góc sân của ngôi đền nửa thờ Phật Nửa thờ thần tình dục Siva Thần này là linh hồn của Ấn Giáo mà tượng trưng là Lingam và Yoni, bộ phận sinh dục của nam và nữ. Nepal quả là thiên đường của Hippie, đầy dãy tinh thần khoan dung, phóng khoáng, không những ở đền Siva. Cách chùa thờ Phật, người ta còn chứng kiến cả sự sống chung hòa bình trên bệ thờ nữa. Trên đầu gã Hippie là cái tán tròn rộng của cây bồ đề. Ban ngày nó che nắng, giờ đây nó tăng thêm sự dày đặc của ban đêm, gã không liêm diêm như hồi nãy. Gã mở mắt thật lớn, quan sát ngõ ngắt, xó xỉnh của sân đền. rặng cây bồ đề sung xuê đứng im dưới bầu trời oi bức, không một hơi gió. Cửa tam quan đóng chặt, chỉ còn một lối ra vào nhỏ hẹp được mở, vì hôm nay không phải ngày lễ. Gã kiểm điểm lại bằng óc những việc sẽ làm. Lát nữa khi B12 đến sân đền, hai người sẽ bàn bạc trao đổi tin tức trong vòng 3 phút, rồi mỗi người rút về một hướng định sẵn, đó là trường hợp an toàn. Vạn nhất bị nhân viên của tướng khẩu cầm vây bắt thì một kế hoạch thoát hiểm táo bạo sẽ được áp dụng. Thành công hay không lại là chuyện khác. Gã hippie lại phải tuân hành một chỉ thị minh bạch và quyết liệt. Bằng mọi cách không thể bị bắt sống vì nó sẽ gây ra những rối rắm ngoại nhào với hậu quả tai hại khôn lường. Gã hippie nhìn đồng hồ tay gắn kim lên tin. Cuộc tiếp xúc phải được diễn ra như trong vòng địch thời chiến, nghĩa là đúng giờ, đúng phút. Chỉ được chấp nhiều nhất là 3 phút đồng hồ. Còn 120 giây nữa, gã hippie đặt một bàn tay vào khẩu súng ngắn đeo toàn ten dưới nắt. Áo hippie khỏi cần khuy nên khi động dục gã có thể rút súng ra một cách dễ dàng. Ngoài khẩu súng bắn 9 phát, gã còn mang theo lựu đạn. Một loại lựu đạn riêng, mỗi trái chỉ to bằng trái ô lưu với nhiều công dụng khác nhau. Thứ chuyên về tấn công, thứ chuyên về phòng thủ, thứ lại tỏa khói mù làm hắt hơi chảy nước mắt, choáng váng bạch mày. Tất cả khí giới của gã đều mang nhãn hiệu chế tạo tại Đông Đức và Trung Hoa nhằm đánh lạc sức điều tra nếu chẳng may bị rơi vào ổ phục kích của tướng Khẩu Cầm. Còn 60 giây nữa, một giây đồng hồ khi ấy sao quá dài, dài như thể thời gian bị khức lại, gã hippie lắng nghe, chưa có tiếng chân người. Quái lạ, dường như gã vừa bắt chợt một âm thanh lạ, nó là tiếng loạt xoạt loạt xoạt gã bỗng đau nhói ở cuốn bao tử. Họng thở của gã bị nghẽn nghẹt gã có cảm tưởng không thở được nữa. Điều ông giám đốc trú xứ CIA lo sợ có thể trở thành sự thật. Lỡ hẹn, không khéo gã hippie bị lỡ hẹn. Gã ngồi chết trên góc sân, tim đập thiên thịt, mồ hôi lạnh vã đầy mình, run run chờ đợi những gì ghê gớm sắp xảy ra.